chương năm hành trình kỳ lạ đó là một tập bản đồ nói đúng ra là một tập bản đồ chép tay hai mươi mấy trang giấy trắng đóng lại với nhau trên mỗi trang giấy đều có một bức bản đồ vẽ tay chỉ có hai màu đen trắng hình như là một người nghiệp dư thích vẽ bản đồ dùng bút mực vẽ nên những tác phẩm này càng kỳ lạ hơn là thoáng nhìn tất cả các bản đồ đều y hệt nhau nhưng nhìn kỹ lại đường nét đại thể của mỗi tấm bản đồ đều giống nhau chính giữa có hai chữ diệm sơn nhưng lại có nét khác biệt Ví dụ, bản đồ ở trang 1 chỉ có mấy đường nét thô sơ, chú thích ở cuối trang có ghi Năm thứ nhất diên hòa thời đường, nghi làm giả Những bản đồ phía sau dần dần tinh tế, có đường nét chi tiết hơn và đánh dấu địa danh Có tấm ghi chú thích, không rõ niên đại, có khi chú thích, rõ niên đại Ví dụ năm thứ nhất gia tỉnh thời minh năm thứ hai đạo quang thời thanh năm một chín trăm ba mươi lăm gần nhất là năm một chín trăm tám mươi ba bắt đầu từ trang bản đồ năm thứ ba thiên khải thời minh có một vòng nhỏ đánh dấu thị trấn hoa tây những tấm bản đồ từ đó về sau phạm vi của cái vòng này không ngừng mở rộng chứng tỏ quy mô của thị trấn hoa tây ngày càng lớn thì ra Đây là bản đồ của địa phương này, chúng sẽ đem lại cho mình những gợi ý gì nhỉ? Thôn quái gì chăng? Chắc chắn có liên quan đến thôn quái gì. Từ dạo đã từng xem tỉ mỉ tấm bản đồ cô có được ở thôn Thạch Lập, cô vẫn nhớ rõ vị trí của thôn quái gì cô dỡ tới trang cuối cùng ghi năm 1983 quả nhiên ở vị trí thôn quái gì có một chấm đen đậm chú thích chữ a cô lại dỡ lên trang trước chú thích bên dưới ghi năm 1957 Xem lướt qua Vị trí thôn quái gì Vẫn là một chấm đen đầm Cũng có chữ A Nhưng nhìn kỹ cô thấy vị trí của chấm đen Hơi chết về phía đông nam Không có gì lạ Bản đồ vẽ tay Có sự sai lệch nhỏ Là rất bình thường Cô lại lật lên trang trước là Năm 1935 Dường như chấm đen lại hơi lệch thêm Về phía đông nam Đúng là như vậy ư, liệu có phải mắt mình đã bị lừa hay không chứ? Mắt mình không phải mấy đò thì chuẩn làm sao được chứ? Nhất là khi đang ngồi trên chiếc xe khách đến sân bay, người luôn bị lúc lắc như thế này. Một ý nghĩ chợt lóe lên, tư dao lấy từ trong túi sách tay ra một chiếc bút bi và khăn giấy màu trắng, dở ra đặt lên trên tấm bản đồ. Năm 1983, một góc khăn giấy khớp với một góc bản đồ, dấu chấm đậm, nằm ở vị trí của thôn quái Dị hiện lên, qua lớp giấy mỏng, tư dao đánh dấu lên trên mặt giấy, đồng thời đánh dấu ở vị trí thị trấn Hoa Tây và thôn Thạch Lạp tiếp theo cô lại đặt tờ giấy lên trên bản đồ năm 1959 cũng đánh ba dấu như thế đặc biệt chú ý đến sự trùng khớp căn bản giữa vị trí thôn quái dị và dấu chấm năm 1983 thì thấy rõ ràng vẫn có sai lệch nhỏ trong khi thì trấn hòa tây và thôn thạch lập lại hoàn toàn không lệch một ly nào cả cứ như vậy cô lần lượt đánh dấu từng trang từ sau lên trước cho đến năm thứ ba thiên khải thời minh là năm đầu của thị trấn hoa tây năm đầu của thị trấn hoa tây tức là vào năm 1623 Tư Giao kinh ngạc phát hiện ra, ở mỗi trang bản đồ, vị trí của thôn quái dị không giống nhau. Bản đồ càng cổ thì vị trí của thôn càng lệch về phía Đông Nam hơn. Sau 14 trang bản đồ, 14 điểm chấm trên tờ giấy đã nổi thành một đường vòng cung. Còn vị trí của thị trấn Hoa Tây và thôn Thạch Lạp từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Điều này chứng tỏ là cái gì chứ? Vì lân nói không đúng, ai bảo lịch sử của thôn quái dị là ngắn chứ, ít ra cũng có vài trăm năm lịch sử. Thôn quái dị lúc đầu ở gần thị trấn Hoa Tây, theo dòng thời gian, thôn quái dị dần dần dịch sâu vào núi, theo đường vòng cung này. Đường vòng cung này chính là con đường tư giao đã đi qua, con đường gian khổ đầy những xương cốt thiên tán, trong các bụi cỏ và các tấm bia không chữ tự dào chợt thấy lạnh buốt từ trong đáy lòng phải rồi phải rồi đó là một con đường trong gai biết chừng nào một giai đoạn lịch sử đầy biến động ghê gớm Bao nhiêu bi kịch đã xảy ra ngay trước mắt ông Những câu chuyện xa xưa đầy bi thảm Dù ông chưa tận mắt trông thấy Nhưng những năm gần đây vẫn hiện ra Trong trí não ông sống đồng như thật Người mặc áo mưa không phải ngày nào cũng mặc áo mưa cả Ông đang ngồi trên chuyến xe khách đến sân bay Một ông già bình thường không có đặc trưng gì nổi bật cả Ông biết con đường về giang kinh Sẽ không có gió mưa gì cả Nhưng trong lòng ông Thì mưa gió đang cuộn trào Vì ông lại trông thấy tập bản đồ lịch sử chép tay Tư dao đang ngồi trên ghế hàng trước Chắc là vì sợ hãi điều gì Cô hít thở thật sâu Toàn thân khẽ sung Nhìn cô như vậy Ông cảm thấy có một chút khoái cảm báo thù Đương nhiên đây chỉ là mở màn mồng chỉ vừa mới bắt đầu